Sau khi mà Lý Mộ giúp cho Tô Hòa thống nhất quỷ vực, Hơn nữa định ra minh ước hòa bình cùng với Đại Chu Thế cục Tổ Châu liên quan toàn xảy ra thay đổi Trừ dân chúng tầm thường không có tiếp xúc đến Ma Tông Đại Chu loạn trong giặc ngoài đã sạch rồi Dân chúng có thể hoàn toàn yên tâm, an cư, lạc nghiệp Đây là thời đại tốt nhất mấy ngàn năm qua Tổ Châu mảnh đại lục này trải qua Mà Đại Chu nhất định là một cái triều đại dân chúng tín nhiệm nhất Có cảm giác tán đồng nhất Khi dân chúng tín nhiệm quốc gia Hơn nữa lấy việc làm dân chúng quốc gia này tự hào Lòng dân niệm lực Tự nhiên đạt đến một mức đỉnh phong Trong cái đỉnh lớn kia Trung ương tổ miếu Con rồng niệm lực đang ngủ gật Thân thể của nó dị thường tráng kiện Không kém hơn một đạo kia Của hoàng đế ung quốc cho hắn Cái này nói lên niệm lực chi linh Trong tổ miếu của Đại Chu đã thành thục rồi Lý mộ nhớ tới cái chuyện này Nói với nữ hoàng Còn có một việc, thần quên nói cho bệ hạ vì đáp tạ cho thần quang đế ung quốc tặng thần một phần lễ lòng trọng. chu Vũ nhìn phía hắn hồ ghi hỏi, hắn có phải là muốn mang con gái gã cho ngươi không? Lý mộ cạn lời, bệ hạ, nghĩ đi đâu vậy? Hắn tặng thần một đạo đế khí. Lý mộ dương tài một con rồng vàng khác từ trong không gian động phủ mây ra. Trong một cái chớp mắt con rồng xuất hiện ở tổ miếu, con rồng vàng trong cái đỉnh lớn đó thấy mà lại mở mắt ra, hai tia sáng vàng chợt lóe lên rồi biến mất, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ, nói chính xác là nhìn về phía một con rồng khác bên cạnh hắn. Lý Mộ thả ra con rồng vàng kia, thân thể sau khi mà tạm dừng ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, phát ra một tiếng rống hướng về con kia trong đỉnh bày quà. Thân thể hai con rồng nháy mắt liền quấn lấy nhau, đầu rồng cắn về phía của đối phương. Lý mộ không có đoán trước được hai con rồng này vừa thấy mặt đánh nhau to cắn nuốt đối phương rồi sau đó hắn mới ý thức được đế khí là niệm lực chi Linh bổ nguyên cấu thành bọn nó đều là niệm lực bất cứ hai đạo đế khí chi Linh nào gặp nhau đều sẽ cắn nuốt đối phương để mà lớn mạnh mình đây là bản năng làm niệm lực chi Linh Lý mộ và nữ hoàng muốn ngăn trở nhưng đã không kịp rồi thân thể của hai đạo đế khí dung hợp với nhau. Chẳng phân biệt được ngư và ta. Chỉ có đầu đang cắn nuốt cắn xẻ nhào Về sau cắm đầu lao vào trong cái đỉnh. Cái đỉnh khổng lồ trung tâm của tổ miếu kịch liệt chớp lên một trận. Rất nhanh từ trong đó liền truyền đến một tiếng rồng gầm điếc tai. Một cái tia sáng vàng chói mắt từ trong đỉnh bắn ra. Xuyên qua nóc của tổ miếu liền muốn hướng sâu trong tầng mây mà chạy trốn. Nữ hoàng dương tai nhẹ nhàng nắm chặt trong hư không như xuất hiện một cái bàn tay to vô hình, mang ánh sáng vàng giam giữ trở về. Ngay sau đó trong tổ miếu niệm lực chi linh một lần nữa hiện ra nguyên hình. Ánh sáng vàng trên thân của nó càng thêm trói mắt, thân thể cũng so với vừa rồi tráng kiện hơn một vòng. Nhưng mà hai con rồng vàng ban đầu lại chỉ còn lại có một con. Rất rõ ràng một trong chúng nó đã bị luồng khác cắn nuốt rồi. Đối với sở hữu để khí. Lý mộ và nữ hoàng đã sớm thương lượng, nữ hoàng đã từng luyện quá ra một đạo đế khí, đế khí mới, vô dụng đối với nàng. Lý mộ còn có con đường tu hành niệm lực của hắn, cũng không cần dùng đế khí để mà phá cảnh. Đạo đế khí thứ nhất trong tổ miếu sinh ra, vốn là chuẩn bị cho Liễu Hàm Yên. Mấy năm sau, đạo đế khí thứ hai để lại cho Lý Thanh. Sau khi mà vụ thân của Linh Lung tặng Lý mộ một đạo đế khí, giống là các nàng không cần phải chia ra trước sau nữa. Mỗi người một đạo, không có thiên dị ai, bây giờ một đạo đế khí đã bị cắn nuốt, chỉ còn lại có một đạo, rốt cuộc, cho ai mới tốt đây. huống hồ, sau khi 12 đạo đế khí dung hợp, sinh ra cái niệm lực chi lên mới, so với lúc trước cường đại hơn gấp đôi. Lấy tu vi bây giờ của bọn họ, còn thừa nhận không có nổi niệm lực khổng lồ như thế trùng kích. Nữ hoàng hiển nhiên cũng nhìn ra được điểm này nói, xem ra cái luồng đế khí này, Cũng chỉ có chàng mới có thể luyện quá thôi. Lý mộ sau khi suy nghĩ sâu xa, gần gần đầu. Hắn trước kia chưa cân nhắc tự mình luyện quá. Là vì hắn sớm hay muộn có thể tiến vào cảnh giới thứ bảy. Không muốn lãng phí vô ít một đạo để khí. Người bên cạnh sớm một ngày thăng cấp siêu thoát. Hắn liền sớm một ngày yên tâm. Nhưng mà tình huống khoảng thời gian này làm cho lý mộ dần dần ý thức được. Tu di của hắn vẫn là không đủ. Tu di cảnh giới thứ sáu. Kẻ địch trước kia với hắn mà nói đã không tính là cái gì, nhưng mà kẻ địch mới đang luôn xuất hiện. Không có nói ma đạo tam tổ cùng với thiên cơ tử, ngay cả quyền minh đỉnh cấp siêu thoát như vậy, hắn gặp cũng chỉ có phần chạy trốn thôi. Hắn ít nhất cũng cần có tu vi cạnh với thứ bảy siêu thoát mới có thể tự tin đặt chân trên mảnh đất đại lục này. Thời gian luyện quá đế khí không có nhất định, có lẽ mấy tháng, có lẽ một năm, luôn đế khí này so với đế khí tầm thường. Hành thuộc càng cường đại hơn xa, có lẽ cần thời gian cũng càng lâu hơn. Ở trước khi bế quan luyện quá đế khí, hắn cần mang chuyện bên người an bài cho tốt. Lý mộ rời khỏi hoàng cung, lúc mà trở về nhà, dân chúng thần đô đang nghị luận. Vừa rồi, từ trong cung, truyền đến một tiếng rồng gầm đó, cùng ánh vàng mút trời. Dương phủ nào đó của tiêu thị, vài người trong hoàng tộc của tiêu gia, không cam lòng. Từ phương hướng hoàng cung thu hồi tầm mắt, Bình Dương sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: "Đế khí đã hình thành rồi. Cách một đạo đế khí trước hình thành chỉ qua có mấy năm, đây là một đạo đế khí ngưng tụ nhanh nhất đại chu lập nước thế này, vốn là một chuyện đáng giá cao hứng, nhưng mà Tiêu thị hoàng tộc không cao hứng nổi rồi. Bởi vì đế khí trong tổ miếu của Tiêu thị đã không còn thuộc về bọn họ nữa, dần dần rời xa trung tâm quyền lực của đại chu." Bọn họ sớm không có còn uy hoàng như lúc trước Cùng lúc đó Trong chu phủ Cũng truyền đến dài tiếng thở dài Ba ngày sau Bạch dân sơn Tổ đình phù đục phái Quyền cơ tử nghi hoặc nhìn Lý Mộ hỏi Sư đệ có chuyện gì quan trọng Cần mang thái thượng trưởng lão Năm phái của chúng ta Điều mời đến tông môn Lý Mộ sắp bế quang luyện quá đế khí Lần này bế quang không biết bao lâu mới đi ra Trước khi mãn bế quang Còn có một số việc quan trọng cần giải quyết. Hai vị thái thượng trưởng lão phù lục phái, tuổi thọ sắp hết. Thái thượng trưởng lão bốn phái còn lại, so với bọn họ không tốt hơn bao nhiêu. Trước khi bế quang, Lý Mộ tính trước là dùng thâu thiên đại trận, kéo dài tuổi thọ cho bọn họ. Thêm một giáp thời gian, tuy là bọn họ chưa chắc có thể tấn thăng cảnh với thứ 8, nhưng mà chỉ cần sống thôi, thì có vô hạn khả năng. chương 1028, Thâu Thiên Đại Trận Linh Trận Phái Trưởng giáo Linh Trận Phái vừa được quyền cơ tử truyền âm hỏi Việc gì? Cần Thái Thượng Trưởng Lão đi Bạch Dân Sơn một chuyến có thể qua chút thời gian nữa hay không? Thái Thượng Trưởng Lão hôm qua vừa mới bế quang Trong pháp khí truyền âm quyền cơ tử thẳng nhiên nói Linh cơ tử sư đệ từ Ma Đạo đạt được phương pháp kéo dài tuổi thọ có thể kéo dài cho các Thái Thượng Trưởng Lão một giáp thọ sư thúc đã bế quang Vậy thì lần sau đi. Linh trận phái trưởng giáo ngẩn ra một phen Sau đó liền lập tức nói. Không cần không cần. Giờ nào rồi mà còn bế quan chứ. Ta lập tức đi gọi lão. Một tấm thiên cơ phụ. Có thể kéo dài 5 năm tuổi thọ. Cho siêu thoát cường giả. Cũng là bảo vật có tiền mà không có mua được. Kéo dài tuổi thọ một giáp. Là cái khái niệm gì? Cái này kéo dài không phải là tuổi thọ. Là cơ hội là khả năng. Đừng có nói thái thượng trưởng lão đang bế quang, cho dù là hắn đang song tu, thân là trưởng giáo cũng phải mang hắn mà gọi ra. Không bao lâu, có hai luồng hào quang từ tổ đình của Linh Trận Phái bay ra, hướng thẳng phương bắc mà đi. Tốc độ hào quang đó nhanh tới không thể tưởng tượng. Một số trưởng lão nào đó của Linh Trận Phái nhìn về phía bầu trời, mắt lộ ra một nét kinh ngạc lẫm bẩm. Loại tốc độ này tu vi của thái thượng trưởng lão tinh tiến rồi. Trước sau một khắc đồng hồ, Linh Trần Phái, đang Đỉnh Phái, Nam Tông, Bắc Tông đều có hai đạo hào quang. Lấy tốc độ cực hạn của cảnh giới thứ bảy hướng phía Bạch Dân Sơn mà đi. Một ngày sau, trên quảng trường trước ngọn núi cao nhất của Bạch Dân Sơn, một pháp trận cực lớn đã được bố trí thành hình. Đạo môn Lục Tông, Trư Quyền Tông, mười dị thái thượng trưởng lão khoanh chân ngồi trong trận pháp, trong mắt ẩn hàm kích động cùng chờ mong. Bố trí trận pháp một lần, nhiều nhất có thể kéo dài tủ thọ cho 10 người. Như lúc nhân số thái thượng trưởng lão của Nam Tông, Lý Mộ vốn muốn cho sư phụ phù đạo tử trên danh nghĩa quán ở cùng. Nhưng mà lão đang bế tử quang, tìm hiểu phù lục đại đạo. Một khi mà mạnh mẽ phá quan sẽ kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Mà nếu lão trước khi mà đại nạn còn chưa xuất quan Lý Mộ cũng chỉ đành cưỡng ép gọi lão thôi. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người Lý Mộ hướng Trần Pháp Đánh ra một pháp quyết Toàn bộ Trần Pháp lóe ra ánh sáng trắng Dài ngọn núi Linh Ngọc Do cực phẩm Linh Ngọc xếp thành Bố trí ở vị trí mấu chốt của Trần Pháp Linh khí nhảy mắt ra tiêu hết Quá thành một mình Sức chú ý của Lý Mộ Tất cả trên Trần Pháp Cực phẩm Linh Ngọc Trần Pháp Hầu như là vết sạch sẽ của năm phái Nếu mà thất bại Trong khoảng thời gian ngắn Không thể bố trí lần thứ hai Cũng mày một màn kế tiếp Chưa khiến cho Lý Mộ thất vọng Đỉnh đầu của mấy người dần dần Xuất hiện một cái dòng xoáy mơ hồ Từng tia năng lượng không biết tên Từ một bên khác của dòng xoáy Bị hấp dẫn tới Chui vào thân thể của mọi người trong trận pháp Ngay sau đó Một màn thần kỳ liền xuất hiện mái tóc qua râm Của các thái thượng trưởng lão Đã bắt đầu dần dần đen trở lại Vết nhăn trên mặt giảm bớt da đồi mồi biến mất dáng vẻ và nua cùng với tử khí trên người dần dần biến mất không thấy ở bên ngoài trận pháp mọi người hít thở bắt đầu trở nên nặng nề. có thêm 60 năm tuổi thọ phàm lạng người tu hành người nào mà nhịn được cái loại vụ hoặc này sự chú ý của tất cả mọi người ở trên người các vị Thái Thượng Trưởng Lão chỉ có ánh mắt lý mộ nhìn cái dòng xoáy không gian kia đang chậm rãi biến mất trong hư không Năng lượng đã khiến cho các thái thượng trưởng lão nghịch chuyển thời gian là thứ hắn ở thế giới hiện thực chưa có từng gặp như là linh khí. Nhưng so với linh khí tinh thuần hơn nhiều, hơn nữa linh khí tinh thuần cũng không có tác dụng nghịch chuyển thời gian. Năng lượng sẽ không có vô duyên vô cớ sinh ra, loại năng lượng quyền dị đó rốt cuộc là đến từ chỗ nào. Cũng từng có cường giả ma đạo ý đồ tìm kiếm đáp án vấn đề này. Bọn họ không có ngoại lệ, đều chết ở trên đường tìm kiếm. Dòng xoáy đó nhìn như là bình tĩnh, trong đó ẩn chứa một lực lượng không gian vô tận cuồng bạo, vô lượng là thân thể hay là nguyên thần. Một khi mà đụng vào, lập tức sẽ bị nghiền nát cắn nuốt ngay cả một chút cặn bã cũng sẽ không có lưu lại. Không bao lâu, linh khí hào hết, dòng xoáy không gian trên không của trận Pháp chậm rãi tiêu tán. Hư không một lần nữa trở về bình tĩnh, Tựa như là chuyện gì cũng chưa có xảy ra. Nhưng mà mười vị thái thượng trưởng lão, khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, trên người đã xảy ra biển hóa rất lớn. Bọn họ tuy chưa có khôi phục đến bộ dáng của tráng niên, nhưng mà cũng không là lão nhân gần đất xa trời nữa. Nếp nhăn trên mặt đều đã biến mất, trên đầu xuất hiện một màu đèn nhánh. Tiếng cười ngập tràn trung khí quanh quẩn ở toàn bộ ngọn núi cao nhất cảm nhận được trong cơ thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bừng bừng trong lòng của hai thái thượng trưởng lão phù lục phái cực kỳ phức tạp hai năm trước bọn họ dự cảm được đại hạn sắp tới dốn định truyền công cho nội môn đệ tử trước khi chết làm một lần cống hiến cuối cùng cho tông môn mang tu vi cùng cảm ngộ suốt đời truyền thừa xuống nếu lúc đó lý mộ chưa khuyên bọn họ bọn họ liền không có hôm nay rồi đồng thời trong lòng của bọn họ Đàn tiếp cho các tiền bối môn phái Từng bởi vì tuổi thọ đoạn tuyệt mà chết Nếu lúc đó Cũng có Lý Mộ Bọn họ làm sao mà phải đến mức Có thể hy sinh bản thân chứ Ảnh mắt của hai người Nhìn về phía Lý Mộ Trong mắt tràn đầy vui mừng Bọn họ, những cái lão già này Đã bị một thế hệ trẻ tuổi của môn phái vừa qua Nhưng đây là một chuyện tốt Tương lai phù lục phái Ngay tại trên người của hắn Trưởng lão mấy tăm còn lại Nhìn về phía Lý Mộ sau đó đồng thời chắp tay nghiêm nghị nói Đà tạ sư điệt Giúp cho bọn họ kéo dài một giáp tuổi thọ Đây là ân tình không có thể hoàn lại Lại thêm ân giải độc thiên thư Bất tri bất giác bọn họ đã thiếu nợ phù lục phái nhiều như vậy rồi Lý Mộ mỉm cười nói với mọi người Đều là người một nhà các vị sư thúc không cần khách khí Quyền cơ tử cũng cười nói ta đã bảo các đệ tử ở chủ điện chuẩn bị tiệc rồi, chúc mừng các sư thúc, mời các sư thúc rời bước. Sau buổi tiệc, thái thượng trưởng lão cát tông chưa có rời khỏi mà là ở lại bạch dân sơn luận đạo trao đổi với nhau. cách mỗi mấy ngày đều sẽ ở các đỉnh núi khai đàn giảng đạo. phàm là đệ tử phù lục phái có thể căn cứ hướng thú của mình tới đó mà nghe đạo. một ít tu hành giả đến bạch dân sơn cầu mua lá bùa nếu là muốn Cũng có thể ở lại cùng nhau mà lắng nghe Chương 1029 Lý Mộ Bế Quang Phù đục phái Tuy cũng có cường giả đan đạo Trần Pháp, Luyện Khí Cùng giữa Luyện Thể Nhưng mà trình độ bọn họ Đương nhiên không có thể so sánh với thái thượng trưởng lão các phái Cường giả đứng đầu các môn phái Khai đàn giảng đạo vốn sẽ chỉ xảy ra Ở lúc hội giao lưu đạo môn Hơn nữa khi đó Các phái nhiều nhất Sẽ phái ra cường giả cấp bậc thủ tọa Thái thượng trưởng lão các phái đích thân tới giảng đạo. Đây là đại ngộ ngay cả quyền tông cũng chưa từng có. Trong bất tri bất giác, phù lục phái thay thế cho quyền tông trở thành lãnh tụ vô hình của đạo môn. Tin tức Thái thượng trưởng lão các phái ở Bạch Dân Sơn truyền đạo một khi mà truyền ra có dù số tu hành giả chen chút đến Bạch Dân Sơn. Tình huống rầm rộ chưa bao giờ có Tin tức rất nhanh đã truyền tới quyền tông. Từ sau lần trước Lý mộ đại náo hội giao lưu Cảnh ngộ huyền Tông liền ngay càng lụng bại Đại Chu đã không cho phép Quyền Tông Ở trong nước mở đàn tràng Không có đạo tràng Thì rất khó tuyển nhận đệ tử mới Tâm môn không có dòng máu mới mẻ rót vào Bên ngoài thành đô Xây lên phường thị thật lớn Bởi vì ưu thế địa lý trời ban của nó Cùng với các phái ủng hộ vô điều kiện Hầu như là đoạt đi chính phần Làm ăn của huyền Tông Một tháng trước huyền thị Quyền Tông đã đóng cửa rồi không chỉ có thế trong thời gian ngắn như vậy, Huyền Tông Liên Tự đạo môn đệ nhất đại phái ai cũng cực kỳ hâm mộ biến thành người chê yêu ghét. Hôm nay không chỉ yêu quốc, ngay cả Quỷ Dực cũng cấm đệ tử của Huyền Tông tiến vào. Trước khi mà đắc tội với lý mộ, ai cũng không ngờ sự tình sẽ biến thành cái bộ dạng này. Cũng không có ai ngờ được hắn có thể khiến cho nữ hoàng Đại Chu dạng yêu nữ Dương cùng Quỷ Dực chi chủ đều đứng mặt đối lập với Huyền Tông. Dựa vào, rốt cuộc là cái gì? Hôm nay, Thái Thượng trưởng lão các phái phù lục phái công khai giảng đạo, không khác trực tiếp thừa nhận phù lục phái mới là lãnh tụ của đạo môn bọn họ nhận định. Cái này đối với đệ tử quyền tông mà nói là một chuyện khó có thể tiếp nhận. Mấy ngày nay, nội bộ quyền tông cũng xuất hiện rất nhiều thanh năm khác nhau. Càng ngày, càng nhiều người bất mãn hành vi của đạo thành tử Thái Thượng trưởng lão yêu cầu giao ra thanh thành tử giảng hồi danh dự của quyền tông nhưng mà thái thượng trưởng lão lại khư khư cố chấp sau khi vặt nặng dài di trưởng lão đối đầu hắn việc này không ai dám nhắc tới bồng lai sơn mặt ngoài nhìn như là tất cả bình tĩnh nhưng mà mọi người đều biết quyền tông đã không phải là quyền tông ngày xưa trong một cổ đạo cung lơ lửng đỉnh núi cao nhất đạo thành tử ngồi trên ghế trưởng giáo tóc của hắn một nửa là màu đen Một nửa màu trắng, cả người thoạt nhìn có một loại cảm giác tà dị. Nửa bên mặt có tóc bạc kia lộ ra một nét do dự nói. giàu ra thanh thành tử đi, đây vốn là lỗi của chúng ta. Nửa bên mặt có mái tóc đen hư lạnh một tiếng, thanh nằm lạnh lùng nói. Chỉ cần có sự thúc, cho dù năm tâm bọn họ cộng lại, quyền tông vẫn là thiên hạ đệ nhất đại tông. Chờ chúng ta bước vào họp đạo, chính là lúc tru diệt ma đạo, nhất thống đạo môn. Đây không phải là điều ta muốn Thứ ngư muốn Từ trước tới nay Đều không có đi tranh thủ Nếu không Vị trí trưởng môn này Đã sớm là của ngư rồi Vì sao vẫn là nghe ta đi Chỉ có ta mới có thể dẫn dắt quyền tông Một lần nữa Hướng về cường đại Trong đại điện Thanh năm tương tự Lấy âm điệu khác nhau Luân phiền xuất hiện Khiến không khí của toàn bộ đại điện Đặc biệt âm trầm Phù lục phái Ở trên bạch dân phòng Lý Mộ đang hưởng thụ thích ý cuối cùng trước khi bế quang. Chuyện sắp bế quang luyện quá đế khí hắn đã nói cho Liễu Hàm Yên và Lý Thanh hai đạo đế khí vốn chuẩn bị cho các nàng đặt cắn nút lẫn nhau biến thành một đạo thôi đã không phải là các nàng có khả năng thừa nhận được. Sau khi mình tiếp nhận Ngao Thanh truyền thừa thân thể của Lý Mộ có thể so với Long tộc trừ nữ hoàng cũng chỉ có hắn có thể thừa nhận cái đạo đế khí phiên bản cường hóa này. Lấy tu vi của nữ hoàng hôm nay Trừ phi có hơn 10 đạo đế khí, chỉ luyện quá một đạo hai đạo, tu viên cô nàng không thể tiến bộ quá lớn. So sánh mà nói, vẫn là lý mộ càng cần hơn. Địa điểm bế quang, lý mộ không có lựa chọn Bạch Dân Sơn mà là chọn ở Thần Đô. Mấy ngày nay, hối hả ngược xuôi, chưa có kịp tăng tiến tình cảm với nữ hoàng, lại sắp phải lâm vào bế quang lâu dài. Như vậy, nơi bế quang tốt nhất cách nữ hoàng gần một chút. Một khi để cho nàng không vui, không có kết quả tốt đẹp cho Lý Mộ. Mang theo Liễu Hàm Yên và Lý Thanh cùng giảng giảng tiểu bạch trở lại thành đô, bầu bạn các nàng thêm vài ngày, Lý Mộ bắt đầu phải bế quan. Một đêm cuối cùng trước khi bế quan, hắn khó được là một lần hưởng thụ được Phúc Tề Nhân. Sáng sớm, hai bên đều là Nguyễn Ngọc ôn hương. Liễu Hàm Yên ở ngực của hắn nhẹ nhàng dễ giọng hỏi, lần này cần bao lâu mới có thể xuất quan đây? Lý mộ nghỉ nghỉ nói, trong vòng một năm đi, nữ hoàng lúc trước luyện hóa đế khí đã dùng nửa năm. Quyển cơ cũng đã bế hoàng mấy tháng. Các nàng luyện hóa chỉ là một đạo đế khí bình thường. Đạo đế khí phiên bản tăng mạnh này của Lý mộ, thời gian luyện hóa hẳn là lâu hơn so với các nàng. Lý phủ, khi mặt trời lên tới chính giữa bầu trời, Lý mộ từ trong phòng đi ra. Hẳn đi đến trong sân. Xoa đầu của giảng giảng cùng tiểu bạch nói Tu hành cho tốt Ở nhà chờ ta Nhẹ nhàng ôm các nàng Lý mộ rời khỏi nhà đi vào hoàng cung Nữ hoàng ở cung trường nhạc chờ hắn Lý mộ mang chuông đạo Cung xạ nhật cung Giao cho nữ hoàng nói Để ngừa dạng nhất Hai kiện pháp bảo này bề hạ cầm đi Tu vi của nàng tuy không đến cảnh giới thứ 8 Nhưng mà có được pháp bảo phòng ngự Cùng công kích mạnh nhất này Cho dù là ma đạo tam tổ đích thần tới Cũng không có làm gì được nàng Hắn ở địa cung Phía sau lưng cung trường nhạc bế quang Đó cũng là nơi nữ hoàng ngày thường bế quan. Lý mộ nhìn nữ hoàng nói Thần đi đây Chu vũ gật đầu nói Đi đi Lý mộ xoay người Chu vũ bỗng nhiên nói Đợi một chút Lý mộ quay đầu hỏi Bệ hạ có chuyện gì Chu vũ kiện chân Trên môi của hắn nhẹ nhàng hôn một cái nói Sớm một chút đi ra, cửa cung trường nhạc, thấy một mặt như vậy, linh lùng bỗng nhiên đỏ mặt. Mai Đại Nhân liếc nào một cái hỏi, ngươi, đỏ mặt cái gì? Linh lùng công chúa, hai tay đang vào nhau, kích động nói, ta cũng không biết, nhưng mà ta vui vẻ. Chẳng hiểu cái gì cả. Mai Đại Nhân không để ý tới nàng khi mà nhìn phía thượng quan ly một bên, vẻ mặt sửng sốt, kinh ngạc nói, À ly, sao mà ngươi cũng đỏ mặt vậy? Chương 1030 Xuất Quang Hoàng cung Đại Chu trong địa cung Lý mộ khoanh chân ngồi trên mặt đất Nhìn cửa đá dày nặng chậm rại đóng lại Bóng người của đám nữ hoàng Ali cùng với Linh Lung Cũng đã biến mất ở cửa Bên người là Linh Ngọc trồng chất như núi Lý mộ tâm niệm khẽ động Bóng một con rồng vàng hiện lên mà ra Con rồng to lớn vừa mới xuất hiện Liên muốn chạy khỏi chỗ này Nhưng mà địa cung đã bị trận pháp phong bế, nó chỉ có thể ở một chỗ không gian này chạy lung tung khắp nơi, lại bị trận pháp trên tường bắn ngược trở về. Sau một đợt cha chạm, nó cuối cùng nổi giận, gầm lên một tiếng, gào thét lao vào thân thể của Lý Mộ. Niệm lực chi linh vào cơ thể, thân thể của Lý Mộ bắn ánh sáng vàng ra bốn phía, chói mắt như mặt trời. Năng lượng này cực kỳ cùn bạo, hoàn toàn khác với niệm lực ôn hòa mà hắn trước kia hấp thù. Dù số niệm lực, đâm thẳng xuyên thủng trong cơ thể của hắn, tựa như muốn quỷ diệt tất cả. Cũng may, thân thể của Lý Mộ có thể so với Long tộc, đã trải qua tủy rồng rửa tội, chút đau khổ này với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Không qua bao lâu, bên ngoài thân thể của hắn liên kết thành một cái kén vàng. Kén vàng tản mát ánh sáng quỳnh quang nhàn nhạt. Linh Ngọc chồng chất ở trong địa cung, tựa như bị cái gì hấp dẫn. Linh khí trong đó chậm rãi tràn ra, đã bị hút vào trong kén dạng. Trong địa cung, lâm vào yên tĩnh dài lâu. Một tháng, rồi hai tháng, ba tháng, nửa năm thời gian, nhoán lên một cái đã đi qua. Trong nửa năm này, tổ châu tất cả yên ổn, bốn phương dưỡng dạng, dân chúng đại chu an cư lạc nghiệp. Trong tổ miếu hoàng cung, để khí mới đã có hình thái ban đầu. Trước kia, Dương Triều cần 10 năm trở lên mới có thể ngưng tụ niệm lực. Triều Đình hôm nay chỉ dùng có nửa năm. Trong nửa năm này, Triều Đình bàn bố không ít chính sách. Do Triều Đình ở các quận huyện mở y quán, giảm miễn đại bộ phận phí dụng chữa bệnh cho dân chúng, đồng thời các quận cũng thành lập phúc lợi diện và thu dụng sở, cung cấp nuôi dưỡng người già không nên nương tựa, cùng với trẻ mồ côi đã bị cha mẹ dứt bỏ. Một ít dân chúng cuộc sống khốn khó, khó có thể sinh nhai cũng nhận được triều đình cứu tế Một cái loại chính sách lợi dân đẩy ra khiến dân chúng đối với triều đình càng thêm tin cậy Lòng dân ngưng tụ đạt tới đỉnh phong từ khi mà đại chu lập nước tới nay Khi mà nữ hoàng bệ hạ vừa đăng cơ, dân gian có ý kiến nữ tử làm đế Âm dương điên đảo, càng khôn điên đảo Hôm nay dân chúng không có nghe được thanh năm như vậy nữa Nữ hoàng bệ hạ, anh minh thần giỏ, cùng với Lý Đại Nhân, một lòng vì dân, quân thần giúp nhau, mới khiến cho dân chúng 36 quận Đại Chu có ngày lành hiện nay. Ai mà dám dị nghị đối với việc này, không cần triều định ra tay, bọn họ sẽ bao phủ trong nước bọt của dân chúng rồi. Đại Chu Thần Đô, dân chúng Thần Đô có nửa năm chưa có tin tức của Lý Đại Nhân. Nửa năm mai danh ẩn tích, dân chúng chưa có quên hắn. Đầu đường Thần Đô Trong tay của Giảng Giảng và Tiểu Bạch đều tự cầm một cây mứt quả. Theo phía sau, liễu hàm yên cùng dị lý thành. Giảng Giảng liếm liếm cái lớp đường tầng ngoài nói, Công tử bế quang cũng nửa năm rồi, khi nào mới đi ra đi chứ? Tiểu Bạch cắn một miếng sơn tra nói, ân công đã nói rồi, cần khoảng một năm mới có thể xuất quan đó. Giảng Giảng thở dài nói, Vậy Tiểu Thư còn phải nhớ hắn thêm nửa năm rồi. Giảng Giảng nói, Vậy ai đêm qua nằm mơ gọi tên của công tử Còn hướng ta lại vừa sờ vừa hôn nữa Liễu hàm yên nhìn Lý Thanh bên cạnh một cái Sắc mặt đỏ bừng Dội bịch miệng của giảng giảng truyền âm nói Đó là mũi nằm mơ Giảng giảng đã bị liễu hàm yên bịt kính miệng Tiểu bạch dỗ dàng tiếp tục ăn mứt quả của nàng Trong lòng cảm thấy mơ thấy ân công cũng đâu có gì Nàng cũng nhiều lần đã mơ thấy ân công rồi cô đôi khi Lúc mà ngủ với giảng giảng cũng sẽ mang giảng giảng coi là hắn. Chỉ là nàng nhiều nhất, vừa kéo vừa ôm, không có vừa sợ vừa hôn đâu. Lúc này, trong cung trường nhạc, chung linh chân trần, ở trong điện, chạy tới chạy lui, chơi đùa với sưng tâm. Lung linh công chúa, ngồi ở vị trí của lý mộ ban đầu ngồi, thay thế nữ hoàng, tập trung tinh thần đọc tấu chương. chu Vũ tự nghiêng trên ghế rồng, ánh mắt thất thần, không biết đang nghĩ cái gì thượng quan ly đứng ở phía sau nàng, ánh mắt không có tiêu cự. mai đại nhân đứng một bên khác phía sau chu vũ, chán đến chết lẩm bẩm. cũng nửa năm rồi không biết lý mộ khi nào mới xuất quan đây chứ. trong cung không có lý mộ, thật sự lạnh lẽo muốn chết luôn. trong nửa năm qua, nụ cười trên mặt của bệ hạ cùng gia ly đều ít đi. nàng cũng cảm thấy tất cả đều nhàm chán vô dị. không khí trong cung trường nhạc. Yên tĩnh, hơn nữa lạnh lùng, thẳng cho đến một khắc nào đó, một đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện từ địa đệ thẳng cho hướng tận trời. Giờ khắc này, chu vũ ngẩn đầu, trên mặt rốt cuộc xuất hiện một nụ cười lâu rồi đã không có. Mà cùng lúc đó, toàn bộ thần đồ, dân chúng cảm thấy bất thình linh, tim đập nhanh. Toàn bộ tu hành giả, vô luận đang làm cái gì, đều lập tức ngẩn đầu, mặt lộ vẻ chấn động, khí tức thật là cường đại, hình như có người đột phá cảnh giới, là khí tức phá cảnh tiết ra ngoài, khí tức dao động cường đại như vậy, đột phá cảnh giới thứ 6 hay là cảnh giới thứ 7 đây? Khí tức dao động từ hoàng cung truyền đến, khiến cho thần đô nhất thời chấn động, trong bốn đại thư viện, mấy vị viện trưởng ngay lập tức cảm ứng được khí tức này. Bốn đạo hào quang bay thẳng lên bầu trời, sau đó tụ tập một chỗ, một lão giả hỏi, là hắn sao? Một trung niên khác nói là hắn. Có một văn sĩ trung niên nói, trừ hắn còn có thể là ai. Một đạo khí tức này, bốn người không có xa lạ. Năm đó nữ hoàng luyện quá đế khí. Khi mà tu di phá cảnh, bọn họ đã từng kiến thức một lần. Khác nhau, khí tức lần này so với nữ hoàng nằm đó còn cường đại hơn. Tuy đại đa số người còn không biết, nhưng mà đối với bọn họ mà nói, nữ hoàng mang đạo đế khí thành thuộc kia trong tổ miếu cho lý mộ, cũng không phải là bí mật. Chương 1031 lại gặp lão đạo. Thân là viện trưởng bốn đại thư viện, một trong những trách nhiệm của bọn họ thủ hộ đế khí không bị người ngoài cướp đi. Theo lý thuyết, đế khí trong tổ miếu của đại chu cho dù là nữ hoàng không trả cho tiêu gia cũng có thể truyền cho chu gia. Nhưng mà khi nữ hoàng mang đế khí cho Lý mộ, bọn họ chưa có ngăn cản. Thứ nhất, đại chu có thể có được như hôm nay giữa giao là nữ hoàng cùng với lý mộ. Đạo đế khí này cũng là bọn họ cùng nhau thay ngán ngưng tụ ra. Bọn họ có tư cách xử trí. Thứ hai, nữ hoàng hai năm nay thực lực có tiến bộ to lớn. Cho dù là diện trưởng bốn đại thư diện liên thủ cũng không phải là đối thủ của nàng. Vô luận là quyền thế hay là thực lực nàng đều đứng ở đỉnh phong của đại chu. Thân phận lý mộ tuy là thần tử nhưng mà so với hoàng hậu cũng chỉ thiếu một danh phận, để khí do hắn kế thừa không thể dị nghị. Bốn người liếc nhau, liền cùng nhau bay đi hoàng cung để mà chúc mừng. Bốn đại diện trưởng thân phận tôn quý, giàu cung không cần phải thông truyền. Bọn họ vừa mới đi vào cung trường nhạc, liền thấy được hai bóng người gắt gao ôm nhau. Tức thì, vẽ mặt của mấy người trở nên xấu hổ. Tuy nói có một số việc, mọi người đều biết rõ trong lòng, nhưng mà thật sự tận mắt chứng kiến á, đây là lần đầu tiên khi mà chúa vũ ôm lý mộ đối mặt phương hướng cửa điện nàng ngẩng đầu nhìn một cái lông mày nhíu lại trong lòng của bốn vị diện trưởng bợp một cái lập tức lu ra ngoài không bao lâu trong điện truyền đến tiếng của nữ hoàng vào đi bốn người một lần nữa đi vào cung trường nhạc nhìn thấy nữ hoàng uy nghiêm ngồi trên ghế rộng một bóng người trẻ tuổi đứng trong điện bốn đại diện trưởng xấu hổ chắp tay nói chúc mừng lý đại nhân chúc mừng bệ hạ. Trước kia bốn thư viện lớn có thể lực áp hoàng quyền, hôm nay bốn vị viện trưởng trước mặt của lý mộ và nữ hoàng cũng chỉ có nước cúi đầu thôi. tu vi của nữ hoàng đã đến siêu thoát đỉnh phong, thật sự động thủ không có dưới ma đạo ngũ tổ quyền Minh một đạo đế khí có thể khiến cho tu hành giả cạnh giới thứ năm nhảy dọt vào cạnh giới thứ bảy. hai đạo đế khí không chỉ khiến cho lý mộ thành công thăng cấp siêu thoát, pháp lực càng xa cảnh giới thứ bảy tầm thường. Hôm nay, nếu là lại gặp quyền minh, Lý Mộ không cần phải xạ Nhật Cung, cũng có thể có sức chiến một trận rồi. Bốn đại diện trưởng rất nhanh đã bị nữ hoàng đuổi đi. Nửa năm không gặp, chu Vũ vốn Định tìm một nơi nào không có người, ôn tồn để mà nói chuyện với Lý Mộ một lúc. Nhưng mà nàng cũng biết, Lý Mộ cũng không phải thuộc về một mình nàng đâu. Nàng làm bộ không có để ý nói. Các nàng hẳn là cũng biết chàng xuất quan rồi, đi về trước đi. Lý mộ nhỏ giọng truyền âm nói Vậy thì lúc muộn một chút ta tới tìm nàng Chu vũ nhẹ nhàng ưa một tiếng nói Ta ở chỗ này chờ chàng Thần niệm cảnh giới thứ bảy khổng lồ cỡ nào Thần niệm lý mộ đảo qua liền trên đường thành đô Phát hiện vài đào khí tức quen thuộc Hắn một tay kết ấn Chỉ khẽ động ý niệm liền đã xuất hiện ở đầu đường thành đô Công tử Ăn công Nhìn bóng người thương nhớ rất lâu bỗng xuất hiện ở bên người của mình, giản giản và tiểu bạch ngay lập tức bổ nhào tới, lại như là nhớ tới cái gì ở giữa không trung ngân thân thể đứng ở bên người lý thành cùng với liễu hà miên lý mộ tiến lên vài bước mang các nàng ôm trong lòng nhẹ nhàng nói để cho các nàng đợi lâu rồi một lát sau người một nhà trở lại trong phủ giản giản cao hứng phấn chấn muốn theo bọn lý mộ đi vào trong nội viện lại bị tiểu bạch bắt lấy cổ tay. Dạng dạng rất nhanh ý thức được cái gì Ở trong sân ngồi xuống bên cạnh bàn đá Sau đó hai cái tay chống má nói thầm Tiểu Bạch ngươi nói công tử khi nào mới có thể phát hiện Chúng ta đã trưởng thành rồi Tiểu Bạch cười nói Ta không có dội Dù sao ta sớm hay muộn cũng là người của ăn công thôi Dạng dạng lường nàng nói Chính là vì ngươi không có dội Cho nên mới bị con hồ ly khác đoạt trước đó Thật sự mất mặt tiểu hồ ly Ngươi về sau phải tính toán dài hơn đi. Sau khi mà thành hôn, Lý Mộ lần đầu tiên tách ra lâu với các nàng như vậy. Xa cách ngắn ngày còn hơn tân hôn. Kế tiếp muốn tiến hành, tự nhiên cái chuyện giảng giảng và tiểu bạch tạm thời cần phải lãng tránh. Lý Mộ từ trong trang thiên thư kia của Ngao Thanh cùng Ma đạo đạt được công pháp song tu. Lần này đã phát huy tác dụng rồi. Tu vi của hắn vượt qua Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh rất nhiều. Quá trình song tu Đối với Lý Mộ, xúc tiến rất ít, nhưng mà đối với các nàng lại rất ít có lợi. Nhưng đối với các nàng lại rất có lợi ích. Song tu chi đạo, trên bản chất lạm dương giao dung, nếu là một mạnh một yếu, thì có lợi đối với bên thực lực yếu. Nếu là thực lực sắp xỉ, hai bên đều có thể từ trong đó đạt được lợi ích thật lớn. Đợi cùng với nữ hoàng phát triển đến một bước đó, có lẽ cơ hội thăng cấp cạnh với thứ 8 của hai người là song tu chi đạo. Cảnh giới thứ 8 tuy không phải là điểm cuối của tu hành, nhưng mà hôm nay linh khí cằn cổ như thế, muốn bước vào cảnh giới thứ 8, quá khó đi. Con đường tấn thăng, thông qua phương pháp tu hành bình thường, hầu như đều đã bị bịch kính. Cũng không có đế khí các loại đường tắt có thể đi, được coi là mức trần cảnh giới của toàn bộ tu hành giả. Sông tu chi đạo, khác với việt nam nữ, lúc nào cũng đều phải dẫn đường âm dương nhị khí tuần quan trong cơ thể của hai người, Tiêu hào đối với thần niệm cực lớn Chỉ hai canh vợ Hai nàng liên điêu thần niệm Chống đỡ hết nỗi rồi Ngủ sai xưa Thần niệm của Lý Mộ So với các nàng cường đại hơn rất nhiều Cũng không có bao nhiêu cảm giác mỏi mệt Khó trách Ngao Thanh nằm đó lưu tình khắp nơi Lão chủ tu là sông tu chi đạo Chỉ có một hai vị đạo nữ Căn bản thỏa mãn hắn không được Cũng không có chống đỡ nổi hắn tu hành Sau khi đắp chân cho các nàng Không bao lâu, bóng người của Lý Mộ xuất hiện trong cung trường nhạc. Mai Đại Nhân, Ali, sưng Tâm cùng dĩ linh lùng, thậm chí ngay cả trung linh cũng không qua ở đây. Chỉ của nữ hoàng ngồi trên ghế rồng, mắt tập trung đọc sách. Một khắc đó, Lý Mộ xuất hiện trong điện, khóe miệng của nàng hiện ra một tia độ công. Lý Mộ bước ra một bước, liền đã xuất hiện bên thân thể của nàng, ôm dòng eo nhỏ của nàng. Cuối người hôn xuống, đây là lần đầu tiên hắn cưỡng hồn đối với nữ hoàng. Ở trước khi mà Lý Mộ bế quang, trừ nữ quan chủ động dân nụ hôn, Lý Mộ hầu như chưa có cơ hội hôn nàng. Chủ yếu, thực lực của nàng quá mạnh, Lý Mộ chỉ có thể bị cưỡng hôn thôi, không có khả năng mà cưỡng hôn nàng. chương 1032, lại gặp Lão Đạo Bây giờ Lý Mộ không có dễ gì bằng cảnh giới với nàng. Cục diện nữ mạnh nam yếu rốt cuộc cũng đã được sửa rồi, hắn chờ đợi cái ngày này đã lâu. Chu Vũ liếc một cái xem hiểu tâm tư của Lý Mộ, dương hai ngón tay, đặt trên một của Lý Mộ hư một tiếng nói. Chàng cho rằng chàng cảnh với thứ bảy thì có thể ép được trẩm sao. Bị dạch trần tâm tư, Lý Mộ chột dạ nói, ta không có ý tứ này nha. Chu Vũ đứng lên nói, vừa lúc trẩm cũng muốn biết, nửa năm nay chàng bế quan, rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Lý Mộ chà chà tay, nóng lòng muốn thử nói, cái này không có tốt đâu. Sự cường đại của nữ hoàng từng một thời khiến cho trong mộng mơ thấy hai người thân phận đảo điên. Nếu thật sự có thể thắng được nữ hoàng, đoạn lịch sử xấu hổ mãn trong lúc mơ rút vào trong lòng của nữ hoàng, hoàn toàn trở thành quá khứ. Không bao lâu, trên không có thành đô, trong tầng cửu thiên cương phong. Hai người mắt thường khó phân biệt, ở cái tầng cương phong dây dưa không ngừng, hào quang pháp thuộc, ở trên trời cao nở rộ từng đợt lửa khói lấp lánh. Chỉ là giờ phút này chính là ban ngày, dân chúng không có thể phát hiện. Các tu hành giả tu vi cao thăm của thành đô có thể cảm ứng được chỗ đỉnh đầu, truyền đến từng đợt pháp lực dao động. Có người tò mò bay lên trời cao tra xét, ở lúc mà tiếp cận tầng cương phong lại sám xịt bay xuống. Cương phong trên chính tầng trời đó không chỉ có thể tàn phá thân thể, cũng có thể thương tổn đến nguyên thần là cấm địa của các tu hành giả người có thể trong tầng cương phong đấu pháp, không một ai không phải là cường giả trong cường giả. Loại chiến đấu cấp bậc đó chỉ là dư âm cũng có thể làm cho bọn họ hình thành công việc. Trước có cường giả thần bí đột phá, sau có cường giả ở tầng cương phong đại chiến, điều này khiến cho trong lòng của tu hành giả thần đô ngơ giật vô căn cứ vô tận. Mà lúc này trên không của thần đô, trên một chỗ mày trắng, Lý Mộ đã bị nữ hoàng lật tài đè dưới thân. Pháp lực toàn thân đều bị phong ấn Chỉ có thể cầu xin tha thứ nói Bệ hạ Thần nhận thua rồi Thần đã nhận thua mà Sự thật chứng minh Sau khi mình đột phá cảnh giới thứ 7 Lý mộ vẫn quá mức tự tin ỷ và mình đạo thuộc rất nhiều Kinh nghiệm chiến đấu Kinh nghiệm đấu pháp phong phú Ngay cả ma đạo ngũ tổ cũng dám đấu một trận Sau đó liền bị nữ hoàng cho một bài học Hắn cùng vì nữ hoàng Tuy hai mà là một Trừ chưa có nói cho nàng lai lịch của mình, thần thông đạo thuộc hắn biết, nữ hoàng cũng biết, đấu pháp với nữ hoàng, lý mộ căn bản không có chiếm được chút ưu thế nào. Mà pháp lực của hắn, tuy dược xa cường giả cạnh với thứ Bảy, vừa mới tấn thăng, nhưng còn trên lệch không nhỏ đối với nữ hoàng. Ngay từ đầu đã bị nữ hoàng gắt gao áp chế, bây giờ ngay cả người cũng bị đè đến dưới chân. Đối mặt với nữ hoàng, hắn trung quy không có thể lấy ra xạ nhật cung, cho nên đành phải dứt khoát nhận thua thôi chu vũ nhìn hắn thản nhiên nói muốn đè trẩm chờ tu vi của chàng á, vừa qua trẫm rồi mới nói sao đi nói xong năng liền bá đạo cuối người hôn ở đầu đường thần đô lý mộ khe khẽ thở dài giấc mộng đó của hắn chỉ sợ vẫn gặp một đoạn thời gian nữa rồi nữ hoàng khác với người khác nàng là nữ nhân cũng là hoàng đế bất cứ thời điểm nào không có muốn phải dưới người khác cho dù người đó là Lý Mộ, nếu mà giữa bọn họ xảy ra cưỡng hôn, như vậy người có thực lực chủ động cũng nhất định là nàng. Trên đường trở về Lý phủ, đi ngang qua một chỗ góc đường, Lý Mộ bỗng nhiên trong lòng có cảm giác nhìn phía trước. Chủ góc đường dựng thẳng một lá cờ, bên trên viết bốn chữ to, thần cơ diệu toán. Một lão đạo lôi thôi ngồi bệt ở sau lá cờ, tựa vào trên tường, ánh mắt vô thần Nhìn người trên đường đi qua So sánh với lần đầu Nhìn thấy cái lão đạo lôi thôi Lão lúc này trên người tràn ngập cái hơi thở chiều tà nồng đậm Tóc của lão đã bạc trắng hơn nhiều Trên mặt xuất hiện đớm nâu Đây là biểu hiện tuổi thọ sắp hết Nhìn lão đạo lôi thôi Trong lòng của Lý Mộ không khỏi có một chút thổn thức Khi lần đầu gặp lão đạo lôi thôi Hắn chỉ là một phàm nhân Nếu không phải là đối phương nhắc nhở Lý Mộ sống đã bởi vì bảy phát tàn hết mà chết rồi. Về sau Lý Mộ mời lão tiến vào cung phụng ty tặng cho lão một tấm thiên cơ phù để cho lão tạm thời có thể trì quảng tuổi thọ. Nhưng bây giờ xem ra lão trước khi mà tuổi thọ hết vẫn không có thể đột phá. Ngược lại Lý Mộ đã bước vào một bước siêu thoát rồi. Tu hành có đôi khi chính là tàn khốc như vậy. Chủ gốc tường trong lòng lão đạo lôi thôi xin ra cảm ứng ánh mắt nhìn phía trước, thấy được một bóng người quen thuộc. Lần nữa nhìn thấy lý mộ, lão theo bản năng muốn trà xét tu vi quán, nhưng mà khi lão thi triển cái thần thông thăm dò, trong mắt chỉ có một đám sương mụ. Trong lòng lão cả kinh, thậm chí từ trên mặt đất nhảy bắn lên rung giọng nói, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Góc đường thần đô, lão đạo lôi thôi, nhìn chăm chăm lý mộ, một vẻ mặt thấy quỷ, Khi mà lần đầu tiên gặp Lý Mộ Hắn chỉ là một phạm nhân Bảy phát mất hết Bảy phát mất hết Lúc ấy lão cạnh với thứ sáu đỉnh phòng rồi Tìm kiếm cơ hội siêu thoát Tốt bụng nhắc nhở hắn một câu Lần thứ hai Lý Mộ bước vào tu hành đại đạo Sau đó Mỗi một lần gặp được Lý Mộ Tu vi của đối phương sẽ mạnh mẽ lên một chút Thẳng cho đến một lần này Thế mà ngay cả đảo cũng nhìn không thấu tu vi của Lý Mộ Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này bình thường có hai nguyên nhân. Thứ nhất, trên người của Lý Mộ có phá bảo che lấp khí tức cùng tu vi. Thứ hai, tu vi của Lý Mộ đã vượt qua Lão. Lão theo bản năng cho rằng là thứ trước, nhưng mà Lý Mộ trước mắt cho Lão cảm giác không giống cái loại tình huống đầu tiên chứ. Giờ phút này, lúc mà đối mặt Lý Mộ, Lão thậm chí có một loại cảm giác khi đối mặt nữ hoàng đại chuột. Lão Đạo Lôi Thôi nhìn chăm chăm Lý Mộ vô cùng kinh ngạc nói. Người, người đã là siêu thoát sao? Vấn đề này, Lý Mộ có một chút không tiện trả lời. Chủ yếu là sự thật đối với Lão Đạo Lôi Thôi quá mức tàn khóc. Đối lại là Lý Mộ, phàm nhân dài năm trước, hắn cả nhìn cũng sẽ không có nhìn thẳng lấy một cái. Vài năm sau, tu vi vượt qua hắn, trong lòng ít nhiều có một chút mất mát. Lý Mộ chỉ có thể nói, giận khí thôi, Thì ra, người phá cảnh trong quạt cung chính là người. Trên mặt của lão đạo lôi thôi, lộ ra biểu cảm phức tạp đến cực điểm. Trăm mặt hồi lâu, chậm rãi nói, Người không cần phải an ủi lão phu đâu, sống hơn hai giáp rồi. Lão phu đã sống đủ rồi, ước gì sống ngày giải thoát. Chương 1033, Nhân quả Lý mộ nhìn lão, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta Từ ma đạo đạt được một loại phương pháp kéo dài tuổi thọ có thể làm cho người ta kéo dài thêm một giáp tuổi thọ. Lời còn chưa dứt, lão đạo kinh ngạc nhìn hắn hỏi có loại đạo pháp nghịch thiên này sao? Lý mộ gần đầu nói hôm nay có duyên gặp lại giống định báo ân đã nhắc nhở tiền bối năm đó không ngờ tiền bối để nhìn thấu sinh tử muốn sớm ngày giải thoát đã như vậy thì thôi đi. Lão đạo lâu thôi dỗ dàng đi lên phía trước nói Thôi mà, Lão Phu chỉ là nói một chút thôi, ai không muốn sống thêm vài năm chứ, ngươi cũng đừng có quên, Lão Phu đã cứu mạng của ngươi đó. Lý Mộ tự nhiên chưa quên điều này, tuy nói hắn đã dùng một tấm thiên cơ phù đổi hai người không có nợ nhau, nhưng mà ăn cứu mạng không thể đồng đếm tính toán. Thái thượng trưởng lão của các tông đã từng kéo dài tuổi thọ một lần, kế tiếp là các thủ tọa như Lão Đạo lôi Thôi tuổi thọ sắp hết. Tu Di lại dẫn dừng lại ở động quyền đỉnh phong Không thể bước vào cạnh giới thứ 7 So sánh với thái thượng trưởng lão cạnh giới thứ 7 Các thủ tọa Tu Di chỉ có cạnh giới thứ 6 Mở ra một trận pháp tiêu hào Cũng sẽ ít đi một chút Thêm một mình lão đạo lôi thôi không nhiều Bớt một mình lão cũng không ít Lý mộ cười cười Nhìn lão đạo lôi thôi nói ngươi đi bạch dân sơn trước chờ ta ánh mắt chăm chú nhìn lý mộ rời khỏi lão đạo lâu thôi vuốt vút chồm rau trắng như tuyết mấy năm trước ở đầu đường của huyện Dương Khâu nhập thế cảm ngộ đại đạo lão vô luận thế nào cũng không ngờ được lão nhất thời tâm quyết dân trào nhắc nhở sẽ ở hôm nay được hồi báo hậu hĩnh như vậy chứ ngày xưa lão giúp cho Lý Mộ hôm nay Lý Mộ giúp lão nhân quả tuần hoàng tuyệt không có thể tả rồi nửa tháng sau Lý Mộ tạm thời cáo biệt nữ hoàng mang theo Liễu Hàm Yên Lý Thanh trở về Bạch Dân Sơn lúc này Lão Đạo Lôi Thôi đã trở thành khách khanh của trưởng Lão Phù Lục Phái nghe quyền cơ tử nói đây là Lão chủ động yêu cầu thực lực của Lão Đạo Lôi Thôi chỉ dưới cường giả cảnh giới thứ bảy nội môn người như vậy nguyện ý gia nhập Phù Lục Phái lại có quan hệ cùng với lý mộ quyền cơ tử không có từ chối trong Phù Lục Phái tử dân phong Ngọc Tuyền Tử tuổi thọ chỉ còn lại có 10 năm Lý Mộ lại bảo quyền cơ tử thông báo bốn phái còn lại, bảo bọn họ chọn ra hai vị thủ tọa, tuổi thọ còn lại ít nhất bay ra một đại trận, giúp cho bọn họ đều tự duyên thọ nhất giáp. Như vậy, đạo môn năm phái trong tương lai mấy chục năm không có thủ tọa cùng trưởng lão bị tuổi thọ quấy nhiễu. Bạch Vân Sơn, trên đạo cung ngọn núi cao nhất, quyền cơ tử nhìn Lý Mộ, vuốt vuốt cái bộ râu ngắn trên cằm nói: Sư đệ đã thành công tấn thăng sự thoát, vị trí trưởng giáo này sư huynh cũng tới lúc nên nhường ra rồi. Lý mộ liên tục xua tay nói, vị trí trưởng giáo sư huynh vẫn là ngồi trước đi, ta quen tự do tản mạng rồi, tạm thời không có gánh giác nổi trọng trách trưởng giáo đâu. Tuy nói trên giai của hắn là trọng trách chấn hương môn phái, thời gian qua công việc lớn nhỏ của phù đục phái cũng đều hắn đang chủ đạo. Trên thực tế, hắn cùng trưởng giáo không có gì khác nhau. Nhưng mặt ngoài, phù lục phái vẫn là cần quyền cơ tử đảm đương mặt tiền. Dù sao, hình tượng quyền cơ tử chính là bộ dáng tiền bố đạo môn tuyên phong đạo cốt, không có giống lý mộ đâu. Cái nhìn đầu tiên trừ đẹp mặt, không có ưu điểm khác. Quyền cơ tử tuy là bất đắc dĩ, lại cũng chưa có đưa ra dị nghị. Phù lục phái hôm nay, ở mặt ngoài, hắn vẫn là trưởng giáo, Trên thực tế đã là Lý Mộ làm chủ rồi. Đối với Lý Mộ an bài, thân là đệ tử phù lục phái hắn chỉ có phục tùng. Sau khi an bài xong chuyện Bạch Dân Sơn, Lý Mộ tiện đường đi yêu quốc. Ở một tháng trước khi hắn xuất quan quyển cơ đã xuất quan rồi. Hôm nay nàng đã là thất dĩ quyền hồ, thật sự ngồi dững cái vị trí dạng yêu nữ dương. Yêu quốc, bốn bộ tộc lớn đã hoàn thành hợp nhất yêu tộc lớn nhỏ từ sau Bạch Đế yêu quất hỗn loạn ngàn năm, một lần nữa đi đến hướng thống nhất. Không biết vì sao, vô luận là quyển Cơ hay là Nữ Hoàng đều muốn ở trên thực lực, chinh phục Lý Mộ. Thời gian cách hơn nửa năm, lần đầu tiên gặp mặt với Nguyễn Cơ, hai người không phải là triền miên triền miên ôn chuyện, mà là dưới yêu cầu quyển Cơ tiến hành một hồi đấu pháp. Lý Mộ tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Kết quả tự nhiên, không cần hoài nghi cung là thân cấp cạnh giới thứ bảy quyển cơ chỉ luyện quá có một đạo niệm lực chi linh lý mộ luyện quá hai đạo trên lệ trên pháp lực của nàng với lý mộ giống như lý mộ trên lệ với nữ hoàng nhưng thái độ của lý mộ đối với quyển cơ có điều khác với nữ hoàng ở trên thực lực lý mộ từ trước đến nay đều chưa từng chinh phục nữ hoàng cho tới nay hắn đều là một bên bị chinh phục cho nên trong lòng phi thường bức thiết muốn chinh phục nữ hoàng một lần mà vô luận Từ thực lực, trí mưu hay là phương diện khác, hắn đã chinh phục quyển Cơ vô số lần. Ở trên người của nàng căn bản không có ham muốn thắng bại gì. Vì chiếu cố cảm xúc của nàng, Lý Mộ chỉ cùng nàng ngang tay xong việc. Nguyễn Cơ có một chút không phục nói. Còn tưởng lần này rốt cuộc có thể thắng chàng một lần, chàng thăng cấp nhanh như vậy làm gì chứ? Lý Mộ nắm lấy tay của nàng hỏi ngược lại. Ta không nâng cao tu vi, về sau bảo vệ nàng thế nào? Nguyễn cơ cũng chỉ làm nũng đối với Lý Mộ, sau đó chờ mong hỏi. Chàng nói, ta bây giờ cùng Chu vũ, ai lợi hại hơn? Nàng đối với nữ hoàng cường đại bao nhiêu, căn bản không có một cái nhận biết rõ ràng, cho nên mới hỏi ra cái vấn đề như vậy. Trên mặt Lý Mộ lộ ra một nụ cười xấu hổ, không mất lệ phép nói. Cô ấy là cô ấy, nàng là nàng, các nàng đều có ưu điểm, đừng có cái gì cũng phải so bì chứ. Lý Mộ dừng lại yêu quất ba ngày thời gian. Dạng yêu nữ dương tuy là thơm, nhưng mà quỷ dực chi chủ cũng không phải là ăn chai đâu. Nếu để tô hòa biết Lý Mộ xuất quan, chậm chạp không có đi tìm nàng, mà là ở yêu quất cùng quyển cơ hồ thiên hồ địa, sự tình liền sẽ nghiêm trọng. Hồng nhan bên người càng nhiều, Lý Mộ càng cần phải công bằng. Không có thể để bất cứ một gì nào cảm thấy mình bị gián dẻ. Quỷ dực Bị sương mù kỳ quái kia bao phủ, không có thể trực tiếp truyền tin tức. Không giống quyển cơ với nữ hoàng, có thể liên hệ được Lý Mộ bất cứ lúc nào. Nàng đến bây giờ còn không biết chuyện Lý Mộ xuất quan Ra khỏi yêu bất, Lý Mộ liền một đường hướng phía Tây Nam mà đi. Chương 1034, Tái chiến quyền minh Phong Đô Thành, vốn thuộc về La Sát Dương, bây giờ là quỷ đô toàn bộ quỹ dực, nơi đó cách Đại Chu gần nhất không gian cụng cô nhân quỷ vật truyền tống trận liền thành lập cách ngoài phong đô thành 200 dặm. Lý mộ dũng định mang nó trực tiếp thành lập phong đô, nhưng mà không gian quỷ vật trải qua đại chiến thời kỳ tượng cổ đã sớm tan dở không chịu nổi rồi, không có thể thừa nhận lực lượng không gian khổng lồ. Một khi mà mở ra truyền tống, tất nhiên sẽ bởi vì không gian sụp đổ mà bị cuốn vào dòng chảy của thời không hỗn loạn, cần nhắc đến nguyên nhân này. Lý Mộ mới mang trận pháp xây bên cạnh quỷ dực Hai trăm dặm Đối với đám người ra sát dương Diêm ra dương cạnh với thứ bảy mà nói Cũng không tính là khoảng cách quá xa Nếu một bên có nạn Quỷ dực chỉ là trên tốc độ trợ giúp Có độ trễ mà thôi Tốc độ của Lý Mộ hôm nay Đã không phải là nửa năm trước có thể so sánh Chỉ một lát Quỷ dực đã bị sương mù bao phủ liền hiện lên trước mắt của hắn Hắn đã dùng súc địa thành thốn Thân hình quá thành một tia sáng, bay vào trong sương mù. Mà lúc này, ngoài phong đô thành, sương mù quay cuồng bất định khác thường. Minh Nhất và Minh Nhị Minh Tam xa xa dàn co. Minh Tam nhìn lão, trầm giọng nói. Chúng ta đã biết, ngươi đã bị người ta bức bách. Lần này ngũ tổ đại nhân tới đây, chính là cứu ngươi ra ngoài. Ngươi mau tránh ra đi. Sắc mặt của Minh Nhất có một chút phức tạp. Nếu ngũ tổ đại nhân sẽ cố ý đến quỷ vực cứu lão, Lúc trước, ở thời điểm đối mặt với cái cung kia của Lý Mộ uy hiếp, nàng sẽ không có bỏ lại bọn họ mà đào tẩu đâu. Nàng tới chỗ này đơn giản thừa dịp Lý Mộ bế quang, muốn lấy được thiên thư quỷ vực mà thôi. Hơn nửa năm qua ở quỷ vực so với lúc đảo ở quỷ đảo hoàn toàn khác nhau. Làm việc dưới trướng của tam tổ cùng ngũ tổ, lúc nào cũng phải giữ sự cung kính, còn cần phải chấp hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm. Nhưng mở ở đây, quỷ chủ và Lý Mộ chưa từng dính mặt hất hàm sai khiến đối với lão. Lão cùng với là Sát Dương đám quỷ, ngay từ đầu tuy không quá hợp nhau, về sau số lần giao tiếp nhiều, vậy mà cũng trở thành bằng hữu rồi. Cách mấy ngày sẽ tụ tập một chỗ để mà uống chút rượu, loại từng trải nhàn nhã thích ý này hắn trước kia chưa bao giờ có. Lão tuy không có nói một lời, nhưng mà che trước mặt của Minh nhị cùng Minh tam vẫn chưa lui, trong tay ngưng tụ một cây hồn thương. Xa xa chỉ hướng hai người, Minh Nhị thấy thế giận dự hỏi, Minh Nhất, ngươi chẳng lẽ phản bội Thánh Tông sao? Sắc mặt của Minh Tam trầm xuống nói, trước đừng có nói lời thừa với hắn, bắt giữ hắn, giao cho ngũ tổ đại nhân xử lý đi. Vừa dứt lời, hai người hướng Minh Nhất lướt nhanh đến, tu vi u minh, tam lão giống sắp xỉ nhau. Minh Nhất lấy một địch hai, rất nhanh đã rơi vào thế yếu. Lúc này một cái đám sương mù đen từ nơi xa nhanh chóng đến, trong sương mù truyền đến tiếng của là sát dương, lão quỷ đừng sợ ta đến giúp ngươi đây. Có là sát dương gia nhập, áp lực của mình nhất, nhất thời giảm đi, nhưng mà diêm la dương, dạ xoa dương cùng tu la dương bên kia thì có một chút luống cuốn tài trần Ma đạo ngũ tổ, lần này hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, thăm dò rõ sinh lực của phong đồ đi chung có sáu tên cạnh với thứ bảy. Vừa lúc nhiều hơn bọn họ một người, mang bọn họ gắt gào áp chế. Chiến đấu ngàn cấp, nhiều ra một người đã có thể quyết định chiến cuộc thắng bại rồi. Trên không Phong Đô đã bị một đóa hoa sen màu đen cực lớn bao phủ, tô hòa thi triển ngự quỷ chi thuật, nhưng mà không có một chút tác dụng. Lấy tu di cảnh giới thứ 6 hôm nay của nàng, căn bản không có thể tham dự chiến đấu như vậy. Mình nhất, cùng bốn vị quỷ dương đều đã bị bám trụ. Quyền Minh cùng với một nam tử đồ đen khác Mang quỷ phó gắt gào áp chế Thực lực Quyền Minh vốn không khác gì quỷ phó Nam tử đồ đen kia Thực lực không phải là siêu thoát tầm thường có thể so sánh Cường đại như quỷ phó Cũng không có địch lại hai người liên thủ Lão đã mấy lần bị thương Khí tức trên người không ngừng suy yếu Một cách nào đó Quyền Minh thấp giọng nói với nam tử đồ đen kia Người kéo hắn Dứt lợi, nàng liền thoát ly chiến đoạn, bay về phía Tô Hòa, đứng trên tường của phong đô thành. Quỷ phó biến sắc, muốn thúng gì đi qua, đã bị nam tử đồ đen ngăn lại. Quyền Minh đã mang khí tức của Tô Hòa tập trung, dương bàn tay trắng bệt mảnh khảnh, chụp vào Tô Hòa. Ngay tại lúc nàng sắp gia chạm vào Tô Hòa, một cái nắm tay từ trong hư không đã dương ra. Âm một tiếng, quyền trưởng gia chạm một luồng pháp lực dao động thật lớn đã càng quét. Đã bị trận pháp trên tường thành hấp thu, nhưng mà mặt đất ngoài thành trực tiếp lỡm xuống mấy trượng. Trên tường thành, trước nữ tử kia đã có thêm một bóng người nam tử. Quyền minh khẽ biến sắc, pháp lực trong một quyền này ẩn chứa không kém gì nàng. Huống chi từ vừa rồi trong cái quyền đó, nàng cảm nhận được thân thể đối thủ vậy mà không yếu hơn nàng. Trừ cùng là cường giả thi tu và long tộc, nàng chưa bao giờ gặp ai có thân thể cường đại như vậy. Sau khi mình thấy rõ khuôn mặt người nọ Sắc mặt quyền minh biến đổi hẳn Thân hình dội lùi Nhưng mà người này như bóng với hình Theo sát phía sau của nàng Lý mộ bế quan luyện quá đế khí Điều này ở Thánh Tông Không phải là bí mật Chỉ có quyền minh không ngờ Hắn lại nhanh như vậy đã luyện quá thành công Tu vi cạnh với thứ 7 Lại thêm xạ nhật cùng khủng bố kia Nàng không phải là đối thủ của lý mộ rồi Đối mặt với lý mộ áp sát Móng tay trên tay của nàng Điên cuồng sinh trưởng Như 10 thanh kiếm sắc bén Hướng lý mộ đâm tới Đối với thi tu mà nói Cương đại nhất Vĩnh diễn là thân thể của bọn họ Quyền Minh muốn giật lộn Lý mộ chưa có sử dụng thần thông Trên thân thể của hắn Chợt lóe ánh sáng vàng Trên cánh tay tản mát ra ánh vàng Đón móng tay của Quyền Minh Sau đó trong hư không Phát ra một chuỗi ánh lửa Thân thể của hai người Đều tự lưu ra trăm trưởng Một đòn này ngang tay trong lòng của lý mộ thở phào một hơi từ hôm nay trở đi lịch sử hắn bị quyền minh áp chế đã một đi không trở lại hắn chưa có lấy ra xạ nhật cung phá thiên thương trong tay bóng người nhảy mặt điện mặt cùng thời điểm trong tay của quyền minh xuất hiện một thanh trường kiếm nàng không do dự hướng phía trước đâm ra một kiếm này trong hư không chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo mũi kiếm và mũi thương va chạm nhau dư âm quấy tán thậm chí ảnh hưởng người còn lại chiến đấu Mặc kệ cái đám là sát dương hay là dài tên cường giả ma đạo, đồng thời dùng đấu pháp, phân biệt rõ ràng đứng ở hai bên, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Minh nhị, minh tam như thế nào cũng không có ngờ được. Không lâu trước đó, ngay cả gặp bọn họ cũng phải chật vật chạy trốn rồi. Lý mộ lại có thể cùng ngũ tổ cân sức ngang tài chứ. Chương 1035 Tô Hòa Linh Thi Đám người của La Sát Dương một lần nữa giật mình. Hơn nửa năm trước kia, Lý Mộ còn cần mượn cây cung khủng bố kia mới có thể bức lui được nữ tử áo trắng. Chỉ có nửa năm, hắn không cần cây cung kia cũng có thể chính diện chống lại nữ tử áo trắng. Loại tốc độ trưởng thành này thật sự kinh người. Trong nhảy mắt, hai bóng người lập tức trở thành tiêu điểm trong mắt của mọi người. Rất hiển nhiên, thắng bại trận chiến đấu này quyết định hai thế lực thắng thua. Người ở đây rất ăn ý Đều không có nhúng tay Lý mộ phát hiện mũi thương Truyền đến một lực lượng khổng lồ Thân thể một lần nữa bị văng ra Thành kiếm đó trong tay của nàng Rõ ràng là pháp bảo không thu gì phá thiên thương Tu vi của Huyền minh Thời kỳ đỉnh phong Sợ là ngay cả nga quyền Cũng không có tránh đi mũi nhọn Lý mộ không kinh địch Thần thông trảm yêu hộ thân chú Cùng với hồ phong quán vũ Đồng thời thi triển Trong phút chốc Không gian chủ quyền minh, mưa gió mạnh liệt, trong mưa sen lẫn tương phong và sắm sét hướng nàng thổi quét đến. Lấy tu di cảnh giới thứ bảy thi triển thần thông ngày xưa, quy lực tự nhiên, bất phạm. Đám minh nhị và la sát dương đứng xa xa nhìn khu vực đó, cũng có một chút không rét mà run Đây là thần thông có thể làm bị thương nặng, thậm chí đánh chết cảnh giới thứ bảy. Đối mặt thần thông cường giả cảnh giới thứ bảy rất khó chống lại này trong cơ thể của Quyền Minh trào ra một làng sống nhiệt sống nhiệt thổi quét nước mưa hướng về nàng nhảy mắt đã bốc hơi mây đen phía trên cũng bị tấn công tán loạn ra cương phong thổi bên thân thể của nàng chỉ có thể khiến cho tóc nàng bay bay mà cái nơi sống nhiệt khi qua du hồn phiêu đảng chung quanh nhảy mắt đã bị mất đám người tu ra dư xa xa xem cuộc chiến bị ép trở về trong phong đô thành ở ngoài thân thể lý mộ chợt lóe ánh sáng trắng hình thành một dòng bảo hộ hình cầu bảo vệ thân thể của hắn. Sống nhiệt này tuy không có gây thương tổn thân thể hắn, nhưng quần áo của Lý Mộ thừa nhận không nổi. Một cái dấu ý sắp cùng với mọi người ở đây mở lòng gặp nhau rồi. Hai lần giao phòng ngắn ngủi Lý Mộ và Quyền Minh ai cũng chưa có chiếm được ưu thế. Cường giả cung cấp bậc, đặc biệt đều là tu vi đỉnh phong giao thủ. Trong thời gian ngắn, rất khó phân ra thắng bại, hầu như không có thành thông nào. Do tu vi cạnh giới thứ bảy thi triển Có thể nhảy mắt kết thúc một dị cường giả cung cấp Xạ Nhật Cung khủng bố Ở chỗ thương tổn nháy mắt bùng nổ của nó Là điều toàn bộ thần thông đạo thuật Không có thể đạt tới Lý Mộ cùng với Quyền Minh Cách nhau trăm trượng Đều chưa có ra tay một lần nữa Hai người đều rất rõ Dưới tình huống bình thường Bọn họ ai cũng không có làm gì được ai Chỉ có thể không ngừng tiêu hao đối phương đánh cược xem ai dầu hết đèn tắt trước. Đương nhiên, đây là tình huống bình thường. Khi Lý Mộ dương bàn tay, thu hồi phá thiên thương, sắc mặt của Huyền minh điên cuồng thay đổi, cuốn tài áo, cuốn lên dài tên cường giả ma đạo bên người, bóng người dần dần nhạt đi. Đến, đúng lúc này, trong miệng của Lý Mộ hù khẽ một tiếng, bóng người nhạt đi của nàng, trong nhảy mắt dừng lại, sau đó dần biến mất không thấy. Nhưng bên cạnh hắn lại có hai bóng người bị giữ lại. Minh Nhị cùng với Minh Tam sững sợ đứng tại chỗ, tầm mắt Tu La Dương, Diêm La Dương, là Sát Dương, Dạ Xoa Dương, Minh Nhất cùng với quỷ phó chậm rãi nhìn về phía bọn họ. Hai người này giao cho các người quỷ phó tiền bối đi theo ta. Mang Minh Nhị cùng với Minh Tam giao cho bọn La Sát Dương ứng phó. Lý Mộ dùng tay áo bóng người của hắn vào quỷ phó dần dần nhạt đi biến mất trên Tây Hải, một đường màu trắng nhanh chóng di chuyển về phía nam, xuyên đường nước biển bốc hơi, cá tôm chết vô số, yêu vật thủy tộc cảm nhận được những khí tức cường đại đó, càng đã bị dọa trốn sâu vào trong biển, không dám thò đầu ra. Đường màu trắng lướt qua, một con giao long tu vi cạnh giới thứ sáu, nằm úp sát đáy biển rung bần bật. Tu hành gần 100 năm, hắn chưa từng gặp tình huống như vậy. Vừa rồi, năm đạo khí tức từ phía trên đi qua đó, Mỗi một đạo điều cho hắn áp bách rất mạnh, nhất định đều là cường giả cạnh giới thứ bảy không thể nghi ngờ. Những cường giả đó nhanh chóng đi xa, còn chưa đợi nó thở vào một hơi, phía sau lại có hai đạo khí tức cường đại thổi quét đến. Cái con dao này không có dám tiết lộ khí tức gì, đợi tới sau khi trên mặt biển gió lặn sóng êm, mới dám thọ cái đầu ra, nhìn phía các cường giả biến mất, trong mắt lộ ra một tia nghi ngờ kinh ngạc. Giờ phút này, Nó mới giật mình ý thức được Hai người phía sau tựa như là đang đủ giết Năm người kia vậy Hai gã cảnh giới thứ bảy đủ giết Năm tên cảnh giới thứ bảy Đây là cái tình huống gì Tuy trong lòng vô cùng tò mò Nhưng mà nó vẫn bị dọa bởi khí tức cường giả đó Không có dám tới gần dây xem Quẩy đuôi hướng biển sâu bơi đi Quyền Minh Mang theo mấy thủ hạ Từ sinh châu quỷ dực chạy trốn tới Tây Hải Từ Tây Hải đổ bộ Diêm Châu Một đường thẳng hướng Nam Hải bay đi. Trong dạng năm tu hành của nàng, rất ít chật vật giống như bây giờ. Lý mộ, lúc mà cảnh giới thứ 6, có thể lấy xạ nhật cung tổn thương nàng. Hôm nay, hắn đã cảnh giới thứ 7, pháp lực so với lúc trước hung hậu gấp 10. Chỉ cần một mũi tên toàn lực, có thể khiến cho nàng lập tức mất mạng rồi. Dạng năm truyền thừa, bị quỷ bởi một mũi tên. Xạ nhật cung trong tay, Thánh Tông hiện tại có thể bắt giết lý mộ, chỉ có tam tổ thôi. Nhưng mà Tam Tổ chỉ cần ra khỏi quỷ đảo Sẽ bị Thiên Cơ Tử ngăn trở Vậy mới dẫn tới Lý Mộ Có thể ở Đại Lục muốn làm cái gì thì làm Diêm Châu Trên đồng cỏ mênh mông vô bờ Nơi quyền minh qua Cây cỏ héo rũ thành trò Tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn Nhưng mà trên đường nàng phải qua Hư không dẫn giao đồng một trận Hai bóng người hiện lên Xúc địa thành thốn của Lý Mộ Đã có thể thoải mái vượt qua mấy trăm dặm Trước kia hắn không có thể chạy thoát Quyền Minh đủ giết. Tình huống bây giờ ngược lại. Dẻn dạn ma đạo ngũ tổ như thế nào cũng không có thể trốn thoát lòng bàn tay quán Lý mộ mang phá thiên thương, tạm thời giao cho quỷ phó, bản thân, tay cầm xạ nhật cung. Hắn chưa có làm ra động tác dơ cung. Quyền Minh đã dùng giọng âm lạnh nói. Sau khi bắn ra một mũi tên, ngươi còn có sức phản kháng sao? Câu nói này của nàng cũng không phải là nói chuyện giật gân đâu. Lý mộ tin tưởng hắn toàn lực bắn ra một mũi tên, quyền minh cho dù không chết, cũng giống như quyền hà lúc trước, mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Nhưng lúc đó, pháp lực của Lý mộ cũng sẽ không sót lại chút nào. Các bạn vừa nghe xong tập 129 Xuyên diệt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.